cánh diều tự do. Ánh nắng nhẹ nhẹ dịu dàng cùng làn gió mát mùa xuân vẫn không đủ làm cho tôi thanh thản. Tôi dạo bước trên đồi, lòng rối bời trước những suy tư quẩn ngang. Mãi suy nghĩ tôi không chặn ra, tiếng sáo từ không trung vọng xuống. Tôi ngẩng đầu lên và trông thấy thật nhiều cánh diều đầy màu sắc đang bay lượn trên bầu trời. Trong chúng chấm như một đàn bướm khổng lồ. Bày trực trở trong ánh nắng mùa xuân. Tôi gá mình xuống bãi cỏ mềm êm ái, đắm chìm vào hương cỏ thơm dịu mát. Vừa lắng tai nghe tiếng sáo chua chương, vừa thả hồn vào những cánh diều vi vu trong gió. Ngắm những cánh diều bay, tôi chợt cảm thấy mình thật là bé nhỏ. Trên bầu trời xanh, những cánh diều tung tăng uốn lượn trong không gian bao la vô tận. Có đôi khi chúng rất ngoan ngoãn chu mì Dạ dàng trao mình trong không trung Nhưng thỉnh thoảng Trung lại bay dúc lên cao Mạnh mẽ như đang hét lên sung sướng Khi được tự do bay cùng với gió bỗng một cánh diều can đảm Bước khỏi sợi dây Và bắt đầu thực hiện một cuộc phiêu lưu kỳ thú Nó nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè Và được gió đưa đi thật xa Thật xa Cho đến khi chạm tới đường chân trời Tôi tự hỏi liệu mình có được như cánh diều nhỏ bé ấy không tôi có thể dương tới và dám vượt qua khó khăn để đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống không tôi không muốn khi gặp khó khăn thì đổ lỗi cho hoàn cảnh tôi không muốn lệ thuộc quá nhiều vào những lối mòn cũ kỹ như những cánh diều không bao giờ dám bứt mình ra khỏi sợi dây để dương tới một tầm cao mới tôi không sợ sự thay đổi sự khó khăn trong điều kiện mới chúng ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn bên trong tâm hồn mình hãy sử dụng sức mạnh tiềm ẩn đó hãy can đảm vượt qua những tầm cao thử thách của cuộc đời và đón nhận những điều tuyệt vời ở phía trước trời đã về chiều ánh nắng hoàng hôn đang lặn xuống chân trời nhưng hành trình của cuộc sống vẫn còn vô tận và luôn khởi đầu từ một buổi ban mai tinh khiết Khó khăn, nghịch cảnh giống như tấm đệm, khi ở trên chúng bạn cảm thấy thoải mái và khoan khoái, còn khi ở dưới chúng bạn sẽ bị chúng làm cho ngột thở. Khuyết danh